các anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh đọc chuyện của lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm tiền Kỳ Hoa, chương là Ác mộng của các ngươi chỉ mới bắt đầu. Ở phần trước thì à, có một chút sự cố diễn ra, Lâm Mặc Thần suýt chút nữa thì bị gạch tên khỏi cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá. Tuy nhiên thì à, đại ca của Lăng Thần là Lăng Chỉ đã giúp hắn hóa giải cục diện này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc thi thi võ nhìn thấy lâm bắc thần trở về đám người lâm a sở ngân đang háo hức chờ đợi khi thấy hắn an toàn thì tất cả đều thở phào nhẹ nhõm vị cường giả thần bí đó là ai vậy bạch khâm vân sốt ruột hỏi lâm bắc thần liền nói người đoán xem là hiệu trưởng lăng giáo viên lăng hay là lăng thành chủ bạch khâm vân liên tiếp nói tên của mấy cao thủ trong vân mộng thành mặc dù vào thời điểm đó Âm thanh và biểu hiện ôn tồn, không giống với những cái tên đó cho lắm, nhưng mà nếu hắn cải trang thì sao? Lâm Bắc Thần uống ba tách trà ngọc tuyển nhưỡng, làm dáng mà cười nói, người đoán lại đi. Bạch Khâm Vân nhảy dựng lên đánh Lâm Bắc Thần, mọi người cười ha hả, không ai hỏi lại vấn đề này nữa. Bản thân của Lâm Bắc Thần cũng không nhắc lại. Lăng Trì lúc ấy đã từ chối ra mặt thì chứng tỏ lắn không muốn cho người ta biết thân phận của mình. Có lẽ là bởi vì khiêm tốn, cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác một khi đã như vậy thì lâm bắc thần cũng không thể để cái miệng rộng này nói toang toang ra ngoài mấy người vẫn tiếp tục ăn uống lâm bắc thần thì một mình uống ba bình ngọc tuyển nhưỡng đã hơi say say lúc tàn cuộc mấy người rất ăn ý không chút khách khí gọi thêm đồ ăn thức uống gấp ba lần trước đó sau đó mỗi người đều đóng gói mang về ngay cả hàn bắc phụ và nhạc hồng hương đều là những đứa trẻ trung thực cũng bị đám người lâm bắc thần làm hư sau khi say khướt trở về học viện số ba trong đầu lâm bắc thần hiện ra một vấn đề Lăng Trì đi vạn thắng lâu chắc chắn không phải đi một mình nhàm chán mà uống rượu Bởi vì hắn đã nói từ khi Tổng quân vẫn không uống rượu Mà lúc đó trên bàn trong phòng Lâm Bắc Thần không chỉ thấy có đồ ăn còn thấy cả rượu nữa Có ai đó đã uống rượu trong căn phòng này Nhưng mà trước khi Lâm Bắc Thần bước vào thì người đó đã rời đi Người này là ai? Có thể khiến cho Lăng Trì, người mà dám mắng cả Vân Mộng Thành Phải tự đi vạn thắng lâu để mời khách câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu lâm bắc thần đến khi hắn trở lại trúc viện ngủ thiếp đi như một con lợn chết trên giường thì nó mới từ từ biến mất cùng lúc đó ở ngoài trúc viện trên đỉnh của rừng trúc trên lá trúc nhấp nhô theo gió một dáng người đứng sừng sững như không có trọng lượng nhấp nhô cùng với lá trúc tóc và lông mi xanh biếc lung linh dưới ánh trăng hắn theo lâm bắc thần suốt quãng đường từ vạn thắng lâu về đến trúc viện đến lúc này mới yên tâm hắn thật là một đứa trẻ ngoan Hắn mỉm cười thân hình từ từ bay xuống Tư thế tào nhã tuyệt đẹp Hơi thở phiêu giật xuất trần Rơi xuống trong rừng Sau đó mỉm cười bước ra ngoài Mới đi một bước xì ầm Không biết giẫm phải cái gì mà một đám khói xanh Và mùi hôi thối bốc lên Thối quá, cái gì vậy Không hay, có độc Hắn thất thà thất thẻo Nhanh chân lảo đảo lao ra khỏi rừng trúc Ngày hôm sau À, ta vậy mà lại ngủ ngay khi trở về sau Tiếng hét của Lâm Bắc Thần vang vọng khắp cả trúc viện Người không biết còn tưởng rằng hắn mới bị mất trinh. Cái đổ chó chết, sao người không gọi ta dậy? Lâm Bắc Thần bắt lấy quản gia Vương Trung đánh cho một trận tơi bời. Vương Trung tủi thân nói, Thiếu gia ngày hôm qua trở về đã ngủ thiếp đi, ta nhìn bộ dạng đã uống nhiều của ngươi, cho nên sau này mặc kệ là ta về muộn hay buồn ngủ thứ nào, thì cũng phải gọi ta dậy, có biết chưa? Lâm Bắc Thần nghiêm khắc nói. Vương Trung liên tục gật đầu, Lâm Bắc Thần liền nhìn về phía Thiến Thiến và Thiên Thiên, hai người cấp ngươi hôm qua không có làm cái gì xấu hổ với bổn thiếu gia đấy chứ hai người hầu gái xinh đẹp lập tức đỏ mặt nói thiếu gia bọn ta chỉ giúp ngài thay quần áo thôi à lâm bắc thần xấu hổ giận dữ nói từ nay về sau sau khi ta không tỉnh táo các ngươi không được đến gần ta không được cởi quần áo của ta vâng thiếu gia hai người thẹn thùng nói lâm bắc thần liếc nhìn quang tương đang làm bài tập về nhà mà nói nó đã học được bao nhiêu chữ rồi thiếu gia quang tương rất là thông minh đã nhớ được hai mươi từ Mới một ngày mà đã học thuộc hai mươi từ. Bắt đầu từ hôm nay bài tập gia tăng gấp đôi Vâng thiếu gia Quang tương lóe ra lấu hỏi chấm Con sóc thảo nguyên này Tuổi nhỏ rốt nát đã bắt đầu cảm thấy khó khăn Trong việc học rồi Lâm bất thần lại nói Quản gia bảo ngươi đi mua thảo dược đã mua hết về chưa Vương Trung cười khổ Thiếu gia người đưa tiền quá ít Ta xin ông nội cầu bà nội mới mua được hết Còn nợ lại ba đồng tiền vàng Thiếu gia người có thể thanh toán được món nợ này không Lâm Bắc Thần giật mình nói Ngươi nợ tiền sao lại bảo ta trả Tự nghĩ cách đi Vương Trung không còn cách nào khác cúi đầu nói Vậy ta sẽ nghĩ cách Nói xong thì sờ vào mấy trăm tiền vàng ngày hôm qua Thắng bạc ở trong túi Trong lòng đã tính toán Hôm nay ở trong vòng thi đấu thiên kiêu tranh bá chiến Bản thân nên cược như thế nào Mới có thể có được khoản tiền lớn nhất Xài tất cả các loại thảo mộc đã mua ra thành bột Đợi tối nay về ta sẽ xử lý Lâm Bắc Thần phân phó một câu Sau khi rửa mặt ăn sáng xong liền đến học viện cùng với Bạch cầm Vân, Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ lên xe, lên đường đến Học viện Sơ Cấp Hoàng Gia, tham gia vào vòng thi đấu thứ hai của Thiên Kiêu tranh bá chiến. Trận chiến thực sự thú vị, bây giờ mới bắt đầu. Vòng thi đấu đầu tiên, kiểm tra sức mạnh. Sở trưởng Lý Hùng Phu của Học viện Sơ Cấp Hoàng Gia đứng trên bệ đá, lớn tiếng nói, cách thức rất đơn giản, nâng vạc. Các học viên nhốn nháo, nội dung kiểm tra võ thuật mỗi năm của Thiên Kiêu tranh bá đều chia thành các hạng mục như sức mạnh kiếm pháp thân pháp đan thảo huyền văn huyền khí các cụm mục này là tương đối cố định tuy nhiên phương pháp cụ thể được sử dụng để đánh giá các cụm mục này thì lại rất khác nhau hình thức đánh giá cụ thể được xác định thống nhất thông qua phòng giáo dục của phòng ngữ hành tỉnh đây dường như là một kỳ thi khép kín học viên sẽ không biết cho đến khi cuộc thi bắt đầu mà năm nay cách đánh giá sức mạnh lại là nâng vạc có một tiền lệ ở trong thiên kiêu tranh bá chiến lực của một vạc là năm trăm cân hai vạc một cân Ba vạc là 1.500 cân, cứ như thế mà thêm vào. Điều đáng nói chính là bài thi đánh giá sức mạnh, chính là để kiểm tra thể lực của học viên trong các trành thi không được sử dụng huyền khí, không được gian lận. Địa điểm đánh giá là đại điện, luyện võ thứ nhất của học viện sơ cấp hoàng gia. Lúc này toàn bộ đại điện đã được một vị cao thủ huyền văn trận pháp của Sở Giáo dục bố trí trận pháp cấm huyền, võ giả dưới cảnh giới tông sư, sau khi tiến vào trong đó sẽ bị giam cầm toàn bộ huyền khí, trả. Thực sự là xa hoa, đây mới là môi trường tu luyện hoàn hảo chứ, tốt hơn nhiều so với học viện của chúng ta. Giống như nhiều học viên không có thuộc về học viện sơ cấp hoàng gia, đám người Lâm Bắc Thần Bạch Khâm Vân khi bước vào đại điện luyện võ thứ nhất cũng theo bản năng nhìn quanh, không khỏi cảm khái. Xứng đáng là học viện hoàng gia làm gì giống như học viện số 3 cũng chỉ là mấy cái võ trưởng lộ thiên mà thôi. Cùng lúc đó Lâm Bắc Thần cảm giác được trong đại điện có một lực trường kỳ lạ, giống như không khí có mặt ở khắp mọi nơi tràn ngập tính áp chế huyền khí trong cơ thể hắn dần im lặng như con rắn ngủ đông trận pháp cấm huyền đúng là kỳ diệu ở chính giữa đại điện rộng rãi như một cái sân trường trên có đặt chín cái vạc ba chân chín cái vạc này đều là loại vạc tròn bề ngoài vàng óng có ba chân bề mặt nhám không có khắc chữ ở trên đó chỉ ở vị trí dễ thấy nhất có một con dấu in hình giống như con búp bê nga Ngoại trừ các con số ở bên ngoài thì chín cái vạc này hoàn toàn giống nhau. Mọi người tự dẫu, rút thăm ngẫu nhiên các thẻ số, dựa theo thứ tự đó mà từng người lên nhận kiểm tra, không được chen ngang, không được gây dối trật tự phòng thi, ai vi phạm sẽ bị loại, bây giờ bắt đầu. Giám thị phụ trách tuần tra viên của Sở Giáo dục Lý Thanh Huyền. Cùng lúc đó thì trận đánh giá này sẽ được truyền hình trực tiếp thông qua 21 màn hình huyền tinh lớn ở toàn thành cùng với vô số màn hình tư gia. Hàng chục ngàn người ở Vân Mộng Thành sẽ cùng lúc được chứng kiến sự kiện lớn như vậy. Chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu. 62 học viên thiên tài còn lại rút được số của mình, bắt đầu xếp hàng để kiểm tra sức mạnh theo con số trên thẻ. Số 1, Đông Phương Chiến, mời vào sân, bắt đầu cuộc thi. Giám thị phụ trách lớn tiếng đọc số. Đông Phương Chiến chậm rãi đi vào khu vực đánh giá. Mặc dù là xếp hạng thấp trong bài kiểm tra văn học, nhưng phần thi võ thì hắn rất tự tin. Hôm nay, ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng Một bài kiểm tra văn tốt, không có ý nghĩa gì lớn. Mấy người kiểm tra văn đứng nhất thì cũng đừng quá kiêu ngạo. Ác mộng của các người giờ mới bắt đầu, hắn lớn tiếng nói. Nói xong ánh mắt liếc một vòng trong hàng đợi, nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang xếp thứ 28, liền nhếch miệng cười, làm một cử chỉ khiêu khích. Rất nhiều người theo bản năng nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lúc này Lâm Bắc Thần đang nghĩ tới việc dùng thứ bột mà lão quản gia chuẩn bị xay ra trong phòng để phòng hộ cho trúc viện, trông cậy vào bom nấm độc của Quang Trung thì không đủ cảm nhận được ánh nhìn của mọi người hắn mới ngây người ngẩng đầu lên rõ ràng là hắn không hề lắng nghe lời tuyên chiến của đông phương chiến và mặt đông phương chiến bỗng nhiên trở nên u ám lâm bắc thần ngươi nhìn cho kỹ hắn điểm danh gọi họ để khiêu khích rồi hét lớn một tiếng đi thẳng tới chiếc vạc ba chân đánh dấu số hai đây là cái vạc nặng một ngàn cân đông phương chiến đứng trước mặt chiếc vạc thứ hai cử động tay chân một chút để kích thích với khí huyết trong cơ thể sau đó dùng hai tay nắm lấy tay vạc hét lớn một tiếng dùng sức phần eo, lưng và cánh tay, đồng thời chậm rãi nhấc vạc lên, nâng qua đỉnh đầu, giữ nó trong vòng 5 giây. Ồ, 1000 cân sức mạnh của hai vạc, không hổ là Đông Phương Chiến, nhẹ nhàng nâng được ngàn cân qua đỉnh đầu. 5 giây trôi qua, hắn đã vượt qua rồi. Xung quanh có hàng loạt những câu cảm thán. Đối với một cao thủ ở cảnh giới võ sư, dưới tình huống không có phong bế huyền khí, mượn huyền khí bộc phát để đạt tới sức mạnh ngàn cân là không có, nhưng mà trong trạng thái huyền khí bị phong bế không có thêm nội lực nào thì sức mạnh của thể chất phụ thuộc vào luyện tập thông thường huyền khí chỉ là nhân tố làm dịu thân thể thôi chỉ dựa vào thể chất để nâng vạc ngàn cân là điều khó đối với các cao thủ ở cảnh giới võ sư đông phương chiến nhẹ nhàng hoàn thành thử thách lực hai vạc đúng là không dễ dàng ầm um, hắn ném cái vạc số hai xuống đất <cười> một chút tính thử thách cũng không có đông phương chiến cười to sau đó đi tới vạc số ba cái gì còn muốn tiếp tục tại sao không thử thách vạc số ba ngay từ đầu sau khi tiêu hào khí lực lại đến vạc số ba thì thật không khôn ngoan các học viên thiên tài trong thế cảnh này thì rất kinh ngạc cái này cần có rất nhiều tự tin mới có thể làm được như vậy Lầm bắc thần ngươi nhìn cho kỹ đây đông phương chiến đứng trước vạc số ba không ngừng vận động cánh tay eo bụng và chân để vận động khí huyết trong cơ thể lúc nãy bởi vì nâng vạc số hai mà khí huyết có chút sôi trào bây giờ mới dần bình tĩnh lại sau đó ngồi xổm xuống nắm lấy cái chân vạc bằng cả hai tay dùng vai nâng phần bụng của vạc lên a một tiếng hét lớn đông phương chiến lần nữa nhấc cái vạc ba chân lên khỏi mặt đất sau đó từ từ đứng dậy trời nâng lên thật kìa <cười> thú vị đây những thiên tài đang xếp hàng có người cảm thán lại có người cười nhạt trong lòng lâm bắp thần vẫn đang tính toán nên xem dùng long huyết trùng tề hay là dùng ngã ái nhất điều xài để bố trí phòng ngự ở trúc viện điều này cũng nên bàn bạc Cuối cùng Đông Phương Chiến cũng vất vả nâng được cái vạc số 3. Hắn vẫn duy trì tư thế đứng thẳng, điều chỉnh nhịp thở, cánh tay dùng lực nâng vạc 1500 cân vượt qua đỉnh đầu, duy trì 5 giây, mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ như máu, rồi hét lên một tiếng ném cái vạc ra ngoài. Ầm! Uhm, tiếng đập đất vang vọng trong đại điện. Đông Phương Chiến, lực 3 vạc hạng A, Lý Thanh Huyền đưa ra kết quả cuộc thi ngay tại chỗ. Lực 3 vạc hạng A. Sở dĩ hắn được hạng A là vì trước đó hắn còn nâng được vạc số 2. Đây cũng chính là lý do tại sao trước khi nâng vạc số 3, hắn phải nâng cái vạc số 2, chính là vì muốn được đánh giá hạng A. Lực ba vạc là 1.500 cân, hạng A, thành tích cực tốt. Xếp vào những năm trước thì chắc chắn sẽ nằm vào top 3. Đông phương chiến cũng rất hài lòng với kết quả của mình. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần và nói Bạn học Lâm, ta rất mong đợi màn trình diễn của người đó. Lúc này Lâm Bắc Thần vẫn còn đang cân nhắc về vấn đề lựa chọn chất độc cho nên không đáp lại. <cười> bây giờ có sợ hãi thì cũng muộn rồi đông phương chiến còn tưởng rằng là lâm bắc thần sợ cho nên không ngừng chế nhạo cảnh tượng này rơi vào trong mắt của những học viên khác làm bọn họ có chút kinh ngạc với sự kiêu căng tự phụ ngày thường của lâm bắc thần lúc này sao hắn lại im lặng như vậy chẳng lẽ thực sự là tự biết mình không bằng cho nên không dám cố chấp nữa bạch khâm vân xếp thứ bốn mươi tám lo lắng vò đầu bứt tai hận không thể thay lâm bắc thần mắng chửi đông phương chiến trên mặt tàu phát thiên lại là vẻ diễu cợt biểu đệ, hắn đang khiêu khích người đó, tại sao không đáp trả hắn? Lâm Nghị vừa vặn đứng trước Lâm Bắc Thần, bộ dáng chân thật nhắc nhở. Lâm Bắc Thần liếc mắt qua nhưng vẫn phớt lờ, hắn đang sử dụng điện thoại di động của mình để thôi diễn Vạn độc tường giải thiên, thôi diễn ra hệ thống phòng thủ nơi cư trú được đề cử cho việc đầu độc, lúc này đang có manh mối căn bản không quan tâm chuyện gì xảy ra chung quanh. Lâm Nghị lắc đầu, hơi nhản miệng cười. Học viên thứ hai là Ngô Kỳ đến từ học viện sơ cấp số 4. Đạt tiêu chuẩn về lực vạc 1 Lúc từ khi chiến lực vạc 2 Mới dơ lên một nửa Thì đã thất bại vì kiệt sức Ngô kỳ lực vạc 1 hạng A Lý Thanh Huyền đưa ra thành tích Cứ thế mà tiếp tục Tiết tiến lực vạc 1 hạng B Trừ hằng lực vạc 2 hạng B trương mãnh lực vạc 1 hạng A Cung mộng lực vạc 2 hạng A Sự sôi nổi của cuộc thi Được phát trực tiếp đến toàn thành à, Thấy không Cung mộng con gái của ta Ở trong sảnh của một chỗ cá cược chính thức lớn nhất Vân Mộng Thành, một người đàn ông kiểu tóc địa trung hải mỉm cười thích thú. Cho tới bây giờ ngoại trừ đông phương chiến thì Cung Mộng là người có thành tích cao nhất, nhưng người chung quanh cũng phải tỏ ra hâm mộ. Đây chính là thiên kiêu tranh bá chiến, có thể đạt được thành tích như vậy trong một cuộc thi đấu lớn như thế này, đồng nghĩa với việc là người con gái tên Cung Mộng này sẽ không phải lo lắng về công việc sau khi tốt nghiệp. Ngưỡng giang nhập chính phủ để trở thành công chức cũng là rất cao, Cung gia cũng sẽ phát tài Vương Trung lách người đi vào đám đông, nhìn thấy mấy chục tiền vàng trước đó thử tay nghề, bị nhà cái lấy đi. Trong lòng lão già như bị rào cắt, không ngừng chảy máu, lại còn tức điên. Có vẻ như ta không có may mắn với người khác, vẫn nên đặt vào thiếu gia thì hơn. Ông ta quyết tâm lấy ra một trăm tiền vàng, toàn bộ đặt cược vào cái sọt cá ngược với dòng chữ là Lâm Bắc Thần ở trên và lớn tiếng nói. Cược toàn bộ, lần đánh giá sức mạnh này, Lâm Bắc Thần đứng hạng nhất. Trung quanh nhất thời trở nên im lặng. Người đàn ông mạnh mẽ với kiểu tóc địa Trung Hải đánh giá Vương Trung. Lão già, sự lựa chọn của người hơi nguy hiểm đó. Căn cứ theo tin tức của ta, Lâm Bắc Thần không thể đứng nhất. Người được ăn cả ngã về không như vậy, nhất định sẽ mất cả trì lẫn trải. Vương Trung cười nhếch miệng nói, ồ, tin tức thế nào? Người đàn ông địa Trung Hải nói, trước hết, tất cả trận thiên kiêu tranh bá chiến trước đây đều có. Vân Thí Ma Chú, phàm là những người chiến thắng trong bài kiểm tra văn, Thành tích trong phần thi võ rất bình thường. Vân Trung cười hì hì mà nói Cái này thì ta biết, lý do rất đơn giản. Chỉ những người tự biết rõ ở phần thi võ không có cơ hội thắng mới dành nhiều thời gian và sức lực để tập trung vào phần thi văn, cố gắng hết sức để đạt được một chút điểm. Ta biết, người đàn ông kiểu tóc địa Trung Hải nói Lão ca, ngươi cũng đã biết lý do này rồi, vậy tại sao còn khinh suất như vậy? Vẻ mặt Vương Trung đột nhiên trở nên rất khó coi, giống như thiếu gia nhà mình đã chết mà nói Mẹ kiếp, vừa rồi thua mấy đồng trong lúc sốt ruột cho nên. Ông ta nhanh chóng nhìn về phía nữ nhà cái xinh đẹp đang mặc bộ sườn sám màu đỏ, mà nói, ta có thể. Còn chưa nói xong thì nhà cái đã trực tiếp ngắt lời, không thể. Cái loại con bạc đặt cược xong rồi hối hận nàng đã gặp nhiều. Nếu mọi người sau khi đặt cược đều hối hận, vậy thì quy tắc sòng bài ở đâu? Có chơi, có chịu, bốn chữ này chính là luật thép ở đây. Vương Trung đột nhiên cảm thấy như chết cha chết mẹ. Nhìn bộ dạng này của ông ta, vài con bạc định đi theo ông ta để cược lập tức đổi ý, ngưng đặt cược và lâm bắt thần. Người đàn ông địa trung hải vỗ vài vườn trung mà thông cảm. Lão ca, đây là kết quả cho việc người không có nghe ngóng tốt được tình hình. Lần này học viện số 6 có một học viên, xếp ở lớp khẩn cấp là Tào Phá Thiên, nghe đồn học viên của Bạch Vân Thành. Tiến vào thiên kiêu tranh bá chiến là nhờ thông qua khảo nghiệm bổ sung, thực lực mạnh đến mức ai cũng phải e dè hơn nữa ngoài hắn ra còn có đám người lăng thần lâm nghị lăng huyền đều là thiên tài trong đám thiên tài lâm bắc thần cùng lắm chỉ là một tên bại hoại so với họ thì còn thua xa một trăm đồng tiền vàng này của ngươi thua chắc rồi lời còn chưa dứt giống như thể đắp lại lời của người đàn ông địa trung hải trung tâm cờ bạc còn điều chỉnh tỷ lệ cược của lâm bắc thần rõ ràng là không xem trọng hắn <cười> ta cược tào phá thiên ta cũng cược năm tiền vàng bà chủ cược toàn bộ cho đám người ở đây tranh nhau đặt cược còn ở học viện sơ cấp hoàng gia trong đại điện diễn luyện võ nghệ nhạc hồng hương lực một bạc hạng D lý thanh huyền giọng nói đều đều vang vọng cả đại điện cả người của nhạc hồng hương quần áo gần như ướt đẫm bước đi chậm chạp nhích từng bước rời khỏi sân vừa nâng lên vạc số một mà đã tiêu hao gần hết thể lực của nàng mọi người đều nhìn ra được nếu như không phải nhờ vào sức mạnh tinh thần lực khác hẳn người thường chống đỡ thì cô nàng thanh lịch đeo mặt nạ bạc có khí chất bí ẩn này e rằng không nhấc nổi cái vạc số một hàn bất phụ vừa định bước ra khỏi hàng đến đỡ nhạc hồng hương thì bạch khâm vân đã lao ra trước mà nói hồng hương tỷ người thế nào rồi không sao chứ hai bên thái dương của nhạc hồng hương bởi vì phát lậm phát lực mà ướt đẫm mồ hôi nàng mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu không sao đâu sau khi kết thúc phần đánh giá ra khỏi điện khôi phục quyền khí thì có thể điều tức hơi thở vậy chúng ta bây giờ ra ngoài thôi bạch khâm vân đề nghị nhạc hồng hương khẽ lắc đầu lát nữa là đến học trưởng lâm và học trưởng hàn thi rồi ta ở lại cổ vũ cho đến khi họ thi xong sau đó sẽ ra ngoài điều chỉnh hơi thở lúc này giám thị phụ trách lớn tiếng hô tiếp theo tào phá thiên bước ra khỏi hàng cuối cùng cũng đến lượt tào phá thiên thi thiếu niên tóc vàng từ từ tiến vào trong sân thân hình quán cao lớn cường tráng khuôn mặt tuấn tú toàn thân là một loại khí tức thong rong như đã trải đời khiến không ít giám khảo và học viên đột nhiên hai mắt sáng lên Chinh phục từ gia phút này bắt đầu Hắn cao giọng nói Nói xong trực tiếp đi tới vạc số 4 Chả, trực tiếp bắt đầu ở mức 2.000 cân sau Tự tin đến vậy à Sức mạnh cơ thể 2.000 cân á Có khoa trường quá không Trung quanh đều có những lời cảm thán và thảo luận Chỉ thấy Tào Phá Thiên đi tới vạc số 4 Hai tay nắm tay vạc Hơi cúi người Phát lực mạnh trực tiếp nhấc cái vạc nặng 2.000 cân lên một cách dễ dàng Thực sự là nâng lên rồi Đùa à Biểu hiện rất thoải mái ta cảm thấy tà phá thiên còn muốn nâng vạc số năm hai năm trăm cân cơ đấy một loạt những tiếng hô kinh ngạc vang lên giữa sân đấu các giáo viên hàng đầu của các đại học viện đều biểu tình có chút ngừng trọng thiếu niên này mạnh đến mức có chút đáng sợ chỉ có khâu thiên từ học viện số sáu là vẻ mặt tràn đầy hưng phấn sau khi hắn bị thương trải qua trị liệu huyền khí của bản thân và thần điện đã khôi phục hơn phân nửa và rồi xuất hiện ở đây nhìn thêm một màn này suýt nữa là giống to ổn định rồi Hạng nhất của trận này nắm trong lòng bàn tay Học viện số 6 ít nhất là cầm được Một vị trí hạng nhất trong trận thi đơn Lúc trước chính ông ta là người Chủ trương cho Tàu Phá Thiên Tạm thời làm học viên của học viện số 6 Khi đó còn một số giáo viên già đời hết sức phản đối Bây giờ sự thật đã chứng minh Lựa chọn của ông ta sáng suốt cỡ nào Vừa nghĩ đến đây Ông ta nhịn không được quay đầu Nhìn về phía ghế ngồi giáo viên của học viện số 3 Nhìn thấy Liêu Khải Hải cùng với sở ngân Giờ mới xuất hiện Và Phan Nguy Mẫn thì đang trở nên nghiêm túc trong lòng Khâu Thiên lại càng thêm đắc ý. Ầm, um. cái vạc 2000 cân nặng nề được đặt xuống đất. Tà Phá Thiên đứng tại chỗ, hai cánh tay khẽ nhúc nhích, có vẻ rất thoải mái. Trong số những người điểm cao nhất đã thi xong, Đông Phương Chiến không khỏi thở dài. Hắn đã cố gắng hết sức, nhưng so với con quái vật như Tà Phá Thiên thì vẫn còn khoảng cách quá lớn. Tà Phá Thiên liếc nhìn Lâm Bắc Thần lắc đầu làm một cử chỉ khiêu khích, sau đó như mọi người mong đợi đi về phía vạc số 5, 2500 cân. Lập tức tất cả mọi người nín thở Đã 4 năm trôi qua không dám Thách thức với cái vạc 2.500 cân này Người cuối cùng thành công Trong việc nâng vạc số 5 Là nữ thiên kiêu tuyệt thế Lâm Thính Thiền Người được mệnh danh là Toàn bộ đế quốc đều đang chờ nàng trưởng thành Tào Phá Thiên đứng trước vạc số 5 Khẽ di chuyển cơ thể để kích phát khí huyết Hắn quay đầu lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói Kỷ lục mà tỉ tỉ người tạo ra Hôm nay sẽ bị phá Lâm ra nhờ các ngươi trở đi đã định sẵn là bị Tào Phá Thiên ta đạp xuống dưới chân. Nói xong hắn ngồi xổm xuống dùng hai tay nắm chân vạc số 5, dùng lực lên chân, vận chuyển, bước tới, nâng lên thắt lưng, sống lưng và cánh tay, giống như một con rồng lớn, bùng nổ sức mạnh. Lên! Tào Phá Thiên hét lớn một tiếng, vạc lớn 2.500 cân trực tiếp được nhấc lên khỏi mặt đất một cách từ từ. Thực sự lên rồi, trời ạ, hắn muốn lập kỷ lục. Cái này, hạng nhất là của hắn rồi. Các học viên chung dù đã hoàn thành bài đánh giá hay là chưa đều khó mà ngăn được tiếng hô kinh ngạc cảm thấy sốc trước cảnh tượng như vậy so với thành tích cao nhất trước đây thì đã tăng thêm một cân phải biết rằng đối với võ giả thì loại nâng vạc nặng này một khi đạt tới cực hạn thì mỗi một cân tăng thêm chẳng khác gì là núi lớn đang đẻ ép đủ để bị hạ gục ngay lập tức ngay cả gương mặt của giám khảo lý thanh huyền cũng thay đổi rõ rệt kẻ này tuy rằng phẩm hạnh không đoan chính nhưng sức mạnh quán quả thật không thể coi thường Tà phá thiên nhất vạc số 5 trong năm giây sau đó ầm một tiếng vứt trên mặt đất. Tiếng cười vang vọng trong cả đại điện. Hắn không có thử vạc số 6 bởi vì như vậy đã đủ rồi. Hắn tin rằng thành tích này đủ để đè bẹp những người khác xuống. À, thắng chắc rồi. 2.500 cân. Tiểu tử này cũng quá khoa trương. Nơi các cược lớn nhất vân mộng thành các con bạc hò hét sung sướng. Tất cả những gì diễn ra trong phòng thi được chuyển qua màn hình huyền tinh. Người đàn ông với kiểu tóc địa trung hải càng cười lớn mọi người nghe ta nói đúng vậy đây là tàu phá thiên có phải hạng nhất đã nằm trong tay rồi không <cười> mọi người cùng nhau thắng tiền cùng lúc thì hắn nhìn về phía vương trung lắc đầu chỉ là lão già này ngươi hay Ai... vương trung cũng không diễn nữa dù sao lúc này mọi người đã đặt cược xong hết rồi ông ta tóm lấy chỏm râu dê của mình mà nói đợi một chút hả không lẽ ngươi nghĩ rằng mình còn hy vọng chiến thắng đấy chứ <cười> lão ca ngươi còn mong đợi lâm bắc thần đặt hạng nhất sau Lão già, ngươi quả thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Người đàn ông với kiểu tóc địa trung hải họ cung lại cười hét <cười> hả, "Lão ca, bỏ cuộc đi, không có khả năng đâu, nếu Lâm Bắc Thành có thể vượt qua Tà Phá Thiên, vậy thì ta sẽ ăn cái bàn này." Tà Phá Thiên, lực năm vạc hạng A, trong đại điện diễn võ, giám thị phụ trách Lý Thanh Huyền lớn tiếng tuyên bố thành tích, "Kỷ lục của Lâm gia đến đây là chấm hết." Tà Phá Thiên kiêu ngạo nói, giọng nói rành mạch rơi vào tai của tất cả mọi người trong đại điện. Vậy sao? Một giọng nói phát ra từ hàng đợi, có vẻ như người đã hiểu sai một chuyện. Thành tích vạc năm hạng A cũng chỉ mới ngang bằng với kỷ lục mà Lâm Thính Thiển tạo ra. Ai cho ngươi mặt mũi để công khai bản thân giỏi hơn nàng? Người nói chính là Lâm Bắc Thần. Hắn chậm rãi đi ra ngoài tiến vào trong sân, nhìn Tào Phá Thiên, phép miệng vẽ ra đường cong kinh thường. Hơn nữa, chỉ là lực vạc số 5 mà thôi, rất lợi hại à? Chỉ là lực vạc số 5, Tào Phá Thiên cười lạnh, người có thể làm được tới đâu? lâm Bắc thần nở nụ cười ngươi sẽ nhanh chóng được nếm trải mùi tuyệt vọng nó thơm như thế nào nói xong hắn quay đầu nhìn về phía lý thanh huyền giám thị đại nhân ta xin thi trước lý thanh huyền còn chưa mở miệng lâm nghị đứng trong hàng đợi đã lên tiếng ta phản đối hắn lớn tiếng nói dựa theo số hiệu theo thứ tự mà tiến hành kiểm tra đó là nội quy thép của trường thi biểu đệ lâm Bắc thần ngươi đây là bị kích thích đến nỗi điên rồi sao? vậy mà lại coi thường kỷ luật quậy phá trường thi Như vậy sẽ bị đuổi khỏi trưởng thi Hủy bỏ tư cách thi đấu Xung quanh đều có âm thanh bản luận Có rất nhiều Cuộc là trên mặt Lâm Nghị Lộ ra vẻ diễu cợt khó có thể nhận ra Lâm Bắc Thần nhìn cái thứ được gọi là Biểu ca này như một thằng ngốc mà nói Trong đầu ngươi có phải chứa toàn phân hay không Ta là người giữ kỷ lục hạng nhất Trong ba khoa thi văn Theo quy tắc của thiên kiêu tranh bá chiến Người đứng thứ nhất đơn khoa có quyền lựa chọn Thứ tự thi Cái đồ chó ngu ngốc này Ngay cả điều này mà cũng không biết sao Vẹ mặt của Lâm Nghị trở nên cứng ngắc. Lúc này giám thị phụ trách Lý Thanh Huyền lớn tiếng nói. Đồng ý với thỉnh cầu, Lâm Bắc Thần bắt đầu kiểm tra. Tào Phá Thiên khoanh tay trước ngực đứng bên sân lạnh lùng cười. Dưới cái nhìn của mọi người, Lâm Bắc Thần từng bước tiến về vạc số một. Lại lựa chọn vạc số một, có 500 cân. Ngay lập tức ngay cả Lâm Nghị vốn đang số hổ cũng nhịn không được mà cười nhạo, chỉ có vậy. Còn chưa dứt lời đã thấy Lâm Bắc Thần một tay nâng vạc số một lên. Ở trong tay khua vù vù như gió Ném qua hai tay sau đó đặt xuống Sau đó lại đến vạc số 2 Vẫn như trước nâng bằng một tay Giống như đang cầm một cọng cỏ vô cùng thoải mái Nhảy múa vài cái múa như múa gậy rồi buông ra <cười> Lần này thì ngay cả kẻ ngu ngốc cũng đều biết Cục diện là không hề dễ dàng Sau giây lát Lâm Bắc Thần đã đứng trước vạc số 3 Một ngàn năm trăm cân của vạc số 3 Cũng bị hắn nhấc lên bằng một tay ném qua hai bên tay như ném bao cát tung hứng dễ dàng rồi đặt nó xuống rồi đến vạc số bốn rồi lại đến vạc số năm vạc số năm được lưng lên cũng bằng một tay thậm chí lâm Bắc thần còn không đổi tay vẫn luôn dùng tay trái như cách hắn nâng bốn vạc trước đó cánh tay quán một chút cũng không mỏi trong đại điện diễn võ trưởng rất thời im lặng ngay cả tiếng kim rơi hay tiếng là đánh giấm nhỏ cũng có thể nghe được bạch khâm vân dụi mắt cái này hồng hương tỷ ta nhìn lầm rồi phải không nàng khó tin mà mở miệng Biểu cảm kinh ngạc trên mặt Nhạc Hồng Hương cũng từ từ hiện ra. Nàng biết Lâm Bắc Thần rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với những gì người ngoài biết, nhưng không ngờ lại mạnh đến như vậy. Sức mạnh cơ thể trạng thái không có thúc giục huyền khí mà đã nâng được 2.500 cân có nghĩa là gì? Có nghĩa là Lâm Bắc Thần có thể hạ gục bất kỳ võ giả cảnh giới võ sư nào mà không cần sử dụng huyền khí. Trong đáy mắt Nhạc Hồng Hương hiện ra một tia ảm đạm, dường như cho dù cố gắng đến đâu, nàng cũng không bao giờ có thể đuổi kịp hắn trên ghế giáo viên dẫn đội cũng hiện ra những gương mặt kinh ngạc không thể giải thích nổi những ánh mắt nhìn khó tin những cái miệng há hốc như nhét được cả quả sầu riêng quai hàm giống như muốn nứt cả da khâu thiên thì nghĩ là mình đang gặp ác mộng sở ngân lưu khải hải Khoan nghi mẫn thì đang nghĩ mình mơ giữa ban ngày các giáo viên học viện khác thì nghĩ họ đang trải qua một giấc mộng hoang đường ngay cả giám thị phụ trách lý thanh huyền cùng các giám thị khác cũng đều bị sốc đặc biệt là lý thanh huyền Hắn theo dõi Lâm Bắc Thần từng bước trưởng thành từ một tên lãng tử quần la áo lượt rồi tham gia các cuộc thi cấp trường. Nhưng không ngờ cậu thiếu niên này lại trưởng thành với tốc độ đáng kinh ngạc như vậy. Năm đó tỷ tỷ Lâm Thính Thiền của cũng không khoa trường như thế. Về phần các học viên khác, đa phần bị chấn động mà mất đi khả năng suy nghĩ. Đôi mắt của nữ tế ti dạ vị ương sáng ngời, như có ánh trăng chiếu rọi Ngược lại biểu tình của Lăng Thần là tương đối bình thản, chỉ có chút kinh ngạc. Cái này, cái này trong đại sảnh của sòng bạc số một những con bạc vốn đang vui vẻ lập tức trở nên chết lặng thậm chí họ còn nghi ngờ có phải trận pháp huyền văn có vấn đề không ổn hay không cho nên mới truyền tống những bức ảnh lỗi một cách kỳ lạ quái đản vào đây Người đàn ông địa Trung Hải trợn tròn mắt đây đây hắn nhìn chiếc bàn trước mặt dài tới mười mét rộng ba mét mặt bàn làm bằng gỗ gụ bông lầu rất cứng chân bàn còn làm bằng sắt đen một chiếc bàn lớn như vậy cho dù có làm bằng bánh mì mềm thì hắn cũng ăn đến chết no <cười> Vương Trung hãnh diện như điên mà nói: Ta biết mà, anh know it. Ta biết. Lão tử giàu to rồi, ta xem thắng được bao nhiêu tiền nào? Ồ, oh, oh, có bảy trăm đồng tiền vàng thôi mà. Lực vạc số năm rất đáng gờ mà. Lâm Bất Thần cất giọng chế giễu không hề che giấu, phá vỡ sự yên tĩnh trong đại điện diễn luyện võ nghệ. Hắn cười lạnh nhìn Tào Phá Thiên. Tào Phá Thiên thì sắc mặt xanh mét, giống như bị dẫm phải phân chó, rồi lại chết lên quần kéo đi kéo lại cả trăm lần. Người chẳng qua là tàu Phá thiên cắn rằng cãi lại lâm bắc thần trực tiếp ngắt lời chẳng qua là vạc năm phải không hắn phá ra cười ta đã nói rồi muốn để cho ngươi cảm nhận mùi vị của sự tuyệt vọng thì đương nhiên mọi chuyện không dừng lại ở đó nói xong hắn liền xài bước đi tới vạc số sáu đám người trong đại sảnh lập tức xôn xao nghĩa là gì chẳng lẽ hắn muốn trước khi mọi người suy nghĩ quá nhiều lâm bắc thần đến đi tới chỗ quay vạc số sáu tay trái cầm vào tai vạc nhấc chiếc vạc nặng ba ngàn cân qua đỉnh đầu một cách dễ dàng mọi người yên tĩnh như đã chết nếu như trước đó lâm bắc thần một tay nâng vạc số năm đã khiến giáo viên và học viên khiếp sợ mà đánh mất khả năng ngôn ngữ thì giờ phút này hình ảnh trước mắt một tay nâng vạc số sáu của hắn khiến họ gần như mất luôn khả năng suy tính rồi tào phá thiên cứng người siết chặt móng tay móng tay đâm vào lòng bàn tay không thể điều này không thể làm sao có thể tào phá thiên hoàn toàn không thể tin được thế nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc bởi vì lâm bắc thần đã nhanh chóng nâng cao được bạc số tám bốn ngàn cân lực vạc số tám cả người của Tà phát thiên run rẩy lâm bắc thần nâng vạc số tám lên nhìn hắn chỉ có lực vạc số năm mà thôi ghê gớm lắm sao mà khoe mẽ cùng một câu từ trong miệng lâm bắc thần lúc này quả thực có sức hủy diệt và đà kích không đợi Tà phát thiên trả lời lâm bắc thần đặt vạc số tám tới đi sới trước vạc số chín trực tiếp nắm lấy tay vạc hét lớn một tiếng rồi nhấc lên ầm toàn bộ võ trường giống như muốn nổ tung sôi trào không ngớt âm thanh ồn ào và hỗn loạn nhiều người vô thức mở miệng nhưng không biết rốt cuộc là mình đang nói cái con mẹ gì hỗn loạn ồn ào lâm bắc thần nâm chiếc vạc số chín lên năm giây sau nó mới từ từ đặt xuống hắn nhìn về phía tàu phá thiên diễu cợt chỉ là cái vạc số năm giỏi lắm xong sắc mặt của tàu phá thiên tái nhợt mồ hôi đầm đìa mỗi lần mà lâm bắc thần hỏi từng chữ đều như nện trên người hắn đâm cho một nhát làm cho máu huyết tưng bừng lực vạc số chín bốn năm trăm cân đây là khái niệm gì Không chỉ ở phạm trù sức mạnh quán đã vượt quá 2.000 cân, mà cũng có ý nghĩa là nếu như hai người đánh nhau, chỉ dựa vào thể lực. Lâm Bắc Thần chỉ cần một quyền có thể đấm hắn ra chóc thịt vong, Gãy xương hộc máu. Giám thị, phụ trách Lý Thanh Huyền đã mở miệng nhiều lần, nhưng lại chưa nói ra kết quả cuối cùng. Mà tất cả mọi người cũng không ngờ màn trình diễn của Lâm Bắc Thần mới chỉ bắt đầu thôi. Bây giờ thì mở to cái mắt chó của ngươi ra mà xem. Cái gì mới được gọi là sức mạnh chân chính? Lâm Bắc Thần lại đi tới trước vạc số 1. Hắn muốn làm gì? Nghĩa là sao? Lại nâng lại một lần nữa ấy à? Cái này... Các học viên trong đại điện không ngừng bàn tán xôn xao. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần nắm lấy vạc số 1 rồi kéo lên vạc số 2, đặt vạc số 1 vào trong vạc số 2, lại tiếp tục làm thế, bỏ vạc số 2 vào vạc số 3, rồi bỏ tất vào số 4, số 5. Toàn bộ quá trình diễn ra trơn tru mượt mà. Ánh mắt của giáo viên, học viên và giám thị đều nhìn thẳng. Hắn không phải là muốn... Một ý Mỹ không thể tưởng tượng nổi hiện lên trong đầu mọi người. Quả nhiên nhìn thấy Lâm Bắc Thần hai tay nắm chân vạc số 5, khí huyết vận chuyển tới cực hạn, nhiệt huyết sôi trào toàn thân lóe lên một tầng sáng màu vàng mờ ảo, Song trưởng gầm lực hét lớn, "Lên!" Năm cái vạc đồng thời bị hắn nhấc lên, chỉ có lần này là dùng hai tay, năm vạc cộng lại với nhau, lực lượng đã là 7500 cân, đây là một con số nghẹt thở. Lâm Bắc Thần giơ tay lên cao, nâng cả năm cái vạc qua đầu, răng rắc tấm đá lót ở dưới chân hắn cuối cùng chịu không nổi áp lực lớn như vậy trực tiếp vỡ ra hàng loạt những đường tế văn màu trắng giống như những sợi mạng nhện lan quanh thân của lâm bắc thần chỉ là lực năm vạc mà đã trâu chó khoe khoang rồi sau lâm bắc thần hét lớn một tiếng như sấm sét nổ giữ trời vang nổ tung ở trong đại điện luyện tập võ nghệ tùy tiện giẫm lên kỷ lục của lâm gia người có tuổi người xứng sao. trong lòng quả tàu phá thiên dường như vỡ tan ra thành từng mảnh chốc lát giống hệt như phiến đá dưới chân lâm bắc thần phịch hắn trực tiếp hổn bay phách lạc ngã ngồi trên mặt đất phụt Tào phá thiên phun ra một ngụm máu tươi không thể tuyệt đối không thể người gian lận hắn nhớ ra cái gì đó trực tiếp gào lên người làm sao có thể có loại thực lực này lâm bắc thần đặt cả năm cái vạc xuống đất lạnh lùng cười mà không nói sự thật ở trước mắt còn nói thêm lời cũng không cần thiết làm càn sao dám gào thét trong trường thi lý thanh huyền hoàn hồn sau cú sốc quát lớn một tiếng Lập tức có một giáp sĩ của sở giáo dục nâng Tà Phá Thiên lôi ra ngoài đại điện. Đợi đã! Tà Phá Thiên lâu máu trên miệng dãy ruộng quát. Lý Đại Nhân, các vị giáo viên và học viên, tất cả mọi người đều thấy khi Lâm Bắc Thần nâng nong cái vạc lên. Cả người đều tỏa ra một tầng huyết quang yếu ớt tương tự như huyền khí. Xin hỏi đây có được coi là điểm khả nghi không? Trong đại điện các loại thảo luận lại bắt đầu. Đúng thế, hình ảnh mà Tà Phá Thiên miêu tả rất nhiều người cũng thấy. Mọi người lúc đó chỉ nghĩ đây là vì khí huyết sôi trào trong cơ thể sinh ra hiện tượng kỳ lạ. Nhưng sau lời nhắc nhở của tao phá thiên, một số người lập tức phản ứng lại. Đúng vậy. Nếu như huyết quang kia là khí huyết sôi trào hiện lên, thì thể lực của Lâm Bắc Thần đã đạt tới trình độ khủng bố cỡ nào? Là một con cự long, bất quá cũng chỉ thế này thôi phải không? Một học viên của học viện sơ cấp nhỏ nhỏ sao có thể làm đến mức này? Phải chăng có một bí thuật nào đó phong ấn trận pháp huyền văn trong đại điện luyện tập võ nghệ? làm cho huyền khí trong cơ thể vận chuyển được mới khiến lâm bắc thần có thể thể hiện sức mạnh siêu việt và tạo nên những điều kỳ diệu không thể tưởng tượng được như thế ta cũng xin phúc khảo lâm nghị vội vàng lớn tiếng nói ta cũng xin đông phương chiến giống như tỉnh lại từ trong mộng đột nhiên hoàn hồn lớn tiếng hô người nói phúc khảo thì phúc khảo sau thiên kiêu tranh bá chiến là của nhà các ngươi mở à bạch khâm vân ôm ngực nhảy dựng lên tức giận quát nhưng hết lần này tới lần khác người trong hàng đợi đều muốn phúc khảo Bởi vì biểu hiện của Lâm Bắc Thần quả thực quá mức quái dị, quả thực chuyện này không thể là chuyện mà con người thời đại này có thể làm được. Rất khả nghi. Tà Phá Thiên lớn tiếng nói, ha <cười> biểu hiện cho tới nay của Lâm Bắc Thần không bình thường. Nếu lỡ như người này bị nhập ma, vậy chẳng phải càng tệ hơn sau. Ta xin phúc khảo không phải không phục hắn, mà là để duy trì cung bằng và chính nghĩa của thiên kiêu trình bá chiến. Đúng, chính xác, đồng phương chiến phụ họa. Nhập ma, đây là chuyện không nhỏ còn là chuyện rất quan trọng. Tại khu vực chỗ ngồi của giáo viên, Khâu Thiền cũng lớn tiếng nói, ủng hộ kiểm tra lại. Nhiều giáo viên cũng đưa ra yêu cầu tương tự. Nhớ năm đó thiên kiêu lăng chỉ của lăng gia, nữ thiên kiêu Lâm Thính Thiền cũng không thể nâng được, lực lượng năm vạc. Lâm Bắc Thần một tên bại hoại vô danh, trời sinh não tản, đột nhiên thay đổi nhanh chóng, hào quang vạn trượng như vậy, việc này quá đáng ngờ. Sở Ngân, Lưu Khải Hải và Khoan Minh Mẫn đều đang nằm trong tình thế khá là khó xử cố gắng hết sức để phản đối nhưng tiếng nói của họ bị bao trùm trong những tiếng xin duyệt lại mất rồi yên lặng lúc này lý thanh huyền mới đưa tay ra trấn áp tiếng nói chung quanh dần lắng xuống hắn nhìn lâm bắc thần do dự một chút rồi nói bạn học lâm ngươi có chấp nhận duyệt lại hay không lâm bắc thần nói từng chữ ta cảm thấy trận pháp huyền văn trong đại điện vận chuyển lưu loát không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào chứng minh ta đang lừa dối đưa ra yêu cầu này là một sự xúc phạm với nhân cách của ta hử nói hay nhỉ ta thấy người đang sợ thì đúng hơn ta phá thiên lớn tiếng chế nhạo lâm bắc thần cũng chẳng thèm nhìn hắn ánh mắt quét qua mọi người chung quanh biểu hiện của các ngươi giống như ếch ngồi đáy giếng vậy chưa từng nhìn thấy sự bao la của bầu trời hay sự bao la của đại dương chỉ nhìn thấy một mảnh trời dùng ánh mắt ngu ngốc và thiển cận nghi ngờ mọi thứ bên ngoài miệng giếng mọi người chung quanh có người cúi đầu có người chế nhạo lâm bắc thần lại nói phúc khảo phải không <cười> được vậy thì để cho các người tâm phục khẩu phục hắn cười lạnh đi tới dĩ sân lý đại nhân ngài nổi tiếng là người công bằng chính trực ta cũng không làm có người ta chấp nhận kiểm tra lại nói đến đây giọng điệu của lâm bắc thần dần thay đổi tuy nhiên có một điều ta muốn xin các người xác nhận một lần đánh giá sức mạnh cơ thể chỉ cần không dùng huyền khí mà sử dụng máu cơ bắp và xương cốt của bản thân để phát lực thì cũng nằm trong quy tắc cuộc thi phải không trên mặt của lý thanh huyền hiện ra một tia dịu dàng đúng vậy chỉ cần ngươi không dùng huyền khí thì bất cứ cách nào cũng nằm trong quy tắc Lâm Bắc Thần nói, được, vậy thì bắt đầu đi. Hắn bình tĩnh đi tới trước năm cái vạc, hai tay dùng sức nâng năng cái vạc lên, trực tiếp gộp vào vạc số 6. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lâm Bắc Thần hắn muốn làm gì? Muốn nâng cả 6 cái vạc lên sao? Đây là sức mạnh người 10.500 cân. Vạn cân, đây là khái niệm gì? Hắn điên rồi sao? Trong ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của mọi người, chỉ thấy Lâm Bắc Thần hét lớn một tiếng cơ bắp căng phồng, hai chân phát lực, thiên đá dưới chân lập tức vỡ vụn, nháy mắt không ngừng kêu lên răng rắc, cả sáu cái vạc bị hắn từ từ nâng khỏi mặt đất. Tất cả mọi người đều choáng váng, chỉ nghe âm thanh vải bóc rách ra, đôi giày của lâm bắc thần trực tiếp bạo liệt, quần áo chung quanh hai tay bả vai cũng trực tiếp rách toét, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn như đẽo ngọc, cơ bắp cuồn cuộn tràn đầy sức mạnh bùng nổ và mỹ cảm, giống như một vị đại sư kiệt xuất nhất thiên hạ dùng con đao khắc hoàn mỹ nhất từng chút một mà chạm khắc ra sức mạnh của thần. Lần lượt mà vô hình chấn động và thần kinh của con người Một tầng huyết quang nhàn nhạt xuất hiện trên cơ bắp của Lâm Bắc Thần Lúc này Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn nâng cả 6 cái vạc lên Nửa thân trên của hắn áo khoác ngoài bị xé toạc Từng sợi... Cơ... Từng sợi vải nhẹ nhàng lơ lửng ở nơi thắt lưng của hắn Khuôn mặt đẹp trai vô song Nhưng cơ bắp cuồn cuộn, tóc đen tung bay Quần áo xúc xách bay trong gió Mọi thứ xảy ra làm nổi bật lên thiếu niên này giống như một chiến thần thì trên trời dáng thế, một sự quyến rũ chết người cùng với phong cách ngang tản tràn ngập như hồng thủy, còn không kiểm tra, lâm bắc thần hét lớn. Lúc này mọi người như bừng tỉnh, mau kiểm tra. Lý Thanh Huyền cũng quát lớn, nâng vật nặng hơn ngàn cân, à, hơn mười cân, còn có thể mở miệng nói chuyện mà màn trình diễn mê hoặc của lâm bắc thần làm lão giám thị giàu kinh nghiệm như hắn cũng bị cướp đoạt trí óc. Sau khi hồi phục lại, rít quét là đích thần mang theo dụng cụ trận pháp vọt tới bên cạnh lâm bắc thần bắt đầu kiểm tra lại mấy dụng cụ luyện kim của trận pháp huyền văn quét từ trên xuống dưới cơ thể lâm bắc thần quét qua quét lại kỹ càng tầm mười giây sau quá trình quét đã hoàn thành lý thanh huyền khó tin đặt dụng cụ xuống vội vàng nói được rồi bạn học lâm ngươi có thể đặt sáu cái vạc xuống lâm bắc thần đặt sáu vạc xuống đất hoạt động chân tay một chút cảm thấy là đáy quần ớn lạnh phát hiện quần dài của mình thủng ra một lỗ cậu nhỏ đang run rẩy trong làn gió mát vì vậy hắn quay đầu nhìn tảo phá thiên bồi thường tiền quần áo cho ta. Tà phá thiên lúc này ở trạng thái cực kỳ hóa đá, hắn giống như đã bị người ta lấy mất ba hồn bảy vía, mất đi khả năng phản ứng với âm thanh và ánh sáng bên ngoài. Mà ánh mắt của mọi người lúc này đều tập trung vào Lý Thanh Huyền, không có một chút dao động huyền khí nào được phát hiện, ngoại trừ khí huyết quay cuồng trong cơ thể Lâm Bắc Thần ra, thì không có gì bất thường. Thành tích của Lâm Bắc Thần là thật. Lý Thanh Huyền buông dụng cụ kiểm tra xuống, trực tiếp tuyên bố kết quả. Trong một lúc cả đại điện im ắng chỉ có tiếng của Lý Thanh Huyền là vọng lại trong các bức tường ok như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần kiểm tra à, quên cái phần đọc truyện này đây chứ không có kiểm tra gì cả có kiểm tra là kiểm tra xem anh em có like có sắp có share có đôn kết hay không tôi sẽ để mắt trông chừng anh em ở trong cái bộ truyện này nha thôi thì hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau chúc mọi người vui vẻ